Có thành viên bị trọng thương Đi không nhanh Đây là cơ hội tốt Mặc dù có tử hào vương ở bên cạnh Nhưng cũng không thể lúc nào cũng đi cùng nhau Khi tiến vào tầng tiếp theo Thông qua Long Môn Bọn họ sẽ phân tán Một khi bọn họ tách ra Chính là cơ hội của vô thường hầu hắn Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 560, ảo diệu của yêu vật khí vận vô thường hầu đam mưu túc trí, liếc mắt một cái liền hiểu rõ nhược điểm chí mạng của đám người Sở Vân. Đó là chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng. Trong sơn động, sắc mặt Sở Vân đầy vẻ nghiêm trọng. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên chiến lực của hắn bị hao tổn nghiêm trọng đến vậy, nhưng so sánh với những người khác, tình trạng của hắn vẫn còn nhẹ. Trong cuộc chiến này, Kim Bích Hàm đã mất 11 con kim ngọc tiên điệp, cùng với số linh yêu. Bát Phương Siêu Thiên Kính trong tay Tiếu Tiểu Hiền bị Lang lão quân chém thành mảnh nhỏ. Thương không hạ, tẩm bảo thử đều trọng thương. Ngay cả bản thân hắn cũng lâm vào hôn mê, được mệnh Tuyền Ngọc tỷ duy trì tính mạng. Đản huyết bức của Nhị Lang Thiên Quân bị Hắc Mộc Nha tiêu diệt hoàn toàn. Ngọc Thanh Tâm Liên, Thiên Cẩu bị trọng thương hư không kính đầy vết nứt không thể dùng lại, nhưng tổn thất lớn nhất vẫn từ Hà Vương. Hắn không chỉ bị thương nặng, hơn nữa vì cứu Tiểu Tiểu Hiền, bị Tham Lang Vương nắm lấy thời cơ, cướp đi Long Thi Thương Maãng thổ. Lúc này nếu hắn không chế luyện được Cửu Long Tử, không thể bước qua một bước cuối cùng, lĩnh ngộ đạo pháp thần thông trong gang tấc mà xa tận chân trời. Đối với kết quả này, đám người Sở Vân cũng cảm thấy vô cùng đau xót. Long thĩ vô cùng khó tìm, bởi vì sau khi yêu vật chết đều đã hóa thành yêu tinh, muốn thu thập những bộ phận trên người yêu vật như là long tỉnh, xà lưng, hùng trảo vân vân, cần đánh yêu vật nửa sống nửa chết, sau đó ở vận dụng yêu binh thu thập đặc biệt, thôi động đạo pháp thu thập mới có thể thu hoạch theo một xác suất nhất định. Trong du hiệp giới, du hiệp có được năng lực thu thập vô cùng nổi tiếng gần bằng với luyện đan sư. Ngoài ra, chính là một vài tình huống đặc biệt, ví dụ như yêu thú ngủ say gần chết, yêu thú bị đóng băng lâm vào trạng thái chết giả. Thương Mãng Thổ Long chính là một ví dụ như vậy, khi nó nhận thấy có nguy cơ bị giết chết, không thể thoát thân, Thương Mãng Thổ Long sẽ thôi động một môn đạo pháp Thiên Phú, toàn thân đều hóa thành cương thạch. Loại cương thạch này không thể phá vỡ, gần như không thể hủy diệt. Đây chính là biện pháp tự bảo vệ mình của Thương Mãng Thổ Long. Nếu sau này Chúng nó may mắn chạy thoát, lại thức tỉnh, có thể phá thạch chui ra. Tuy rằng tu vi bị tổn hao rất nhiều, nhưng có thể thoát khỏi hiểm cảnh, bắt đầu lại một lần nữa. Thế giới bao la, vô số điều kỳ lạ, yêu thú vì sinh tồn, vận dụng những phương pháp có thể khiến mọi người kinh ngạc nghẹn hỏng không nói nổi lời nào. Đây là điều tuyệt vời của thiên nhiên. Mấy con thương mãng thổ long này, nhất định là gặp nguy cơ, không thể thoát thân phương đành phải hóa thân thành cương thạch, hình thành long thi thương mãng thổ. Loại long thi này vạn phần khó tìm, nếu có thể khiến chúng tỉnh lại, chính là một con yêu thú thương mãng thổ long, nếu không thể tỉnh lại, long lân, long tình, long giác, long tu vân vân, lại thiên tài địa bảo vô giá. Cũng chỉ có bảo địa như thế giới Long Môn mới có thể có các loại long thi này. Có lẽ sau lần này Cả đời Tử Hào Vương cũng khó gặp được Long thi như vậy, bởi vậy có thể thấy được mức độ quý hiếm của nó. Xem ra trận chiến ở Long Mộ khiến tham cật xà của Tham Lang Vương cắn nuốt lượng lớn số mệnh của ta. Bởi vì số mệnh ta xấu mới có tình trạng như vậy. Các ngươi không cần quá lo lắng." Tử Hào Vương cười ha ha, ngược lại còn an ủi đám người Sở Vân. Tham cật xà lạc yêu vật khí vận của Tham Lang Vương Cái này ta cũng biết, nhưng không ngờ nó còn có thể cắn nuốt khí vận sao? Sở Vân nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên. Khí vận quan trọng tới mức nào, điều này Sở Vân cảm xúc rất sâu. Kiếp trước, bản thân mình đã trải qua bao nhiêu long đong lận đận, kết quả cả đời tiếc nuối, khốn đốn thất vọng. Sau khi hồi sinh, khí vận sâu sắc, liên tục gặp kỳ ngộ, mặc dù nhiều lần gặp phải kiếp nạn, nhưng cuối cùng đều biến nguy thành an, mỗi một lần đi qua cửa ải khó khăn, thực lực bản thân đều tăng vọt, thu hoạch rất nhiều lợi ích. Điều quan trọng nhất trong đó, đương nhiên là bản thân Sở Vân nỗ lực hăng hái, nhưng trong đó, tác dụng và ảnh hưởng khí vận cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Vì sao nhiều người tiến vào khu rừng vô tận như vậy, lại chỉ có Sở Vân có thể đạt được truyền thừa của vạn thú vương? Vì sao trong thành Dạ Đế Chỉ có Sở Vân và Tiểu Tiểu Hiền đụng đến quan tài của Dạ Đế. Rõ ràng những người khác cũng có thực lực, nhưng cũng ngay cả tòa tháp trung tâm của Dạ Đế thành cũng không có thể đặt chân tới. Vận khí là lực lượng thiên địa, anh hùng thiếu nó không thể đi xa. Năm đó, Sở Bá Vương có sức mạnh làm đứng đầu thiên hạ, lại vì nhiều nguyên nhân khác nhau, phục quốc thất bại. Vì sao? Khí vận xấu. Có một câu nói vô cùng hay, Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Vận khí vô cùng mờ ảo, nhưng trên thế giới này lại có thể bắt giữ. Đó là yêu vật khí vận. Mỗi một cường giả vương cấp đều ít nhất có một yêu vật khí vận gần bên người. Long nguyện thủ của Hải Long Vương, cửu sắc lộc của Vạn Thú Vương, nhìn chung cả tinh châu, chỉ cần là vương giả đều không ngoại lệ, đều có yêu vật khí vận. Trên vương giả, tam hoàng tứ đế cũng như thế vì phần tinh thánh thì không thể kiểm tra, có thể đoán được trên người cũng tuyệt đối không ít yêu vật khí vận, đây cũng là nguyên nhân khiến Sở Vân nghe được tin tức, tham cật xà có thể cắn nuốt khí vận của người khác, lại kinh ngạc như thế, không chỉ có hắn, Nhị Lang Thiên Quân, Kim Bích Hàm cũng vô cùng kinh sợ, có thể nuốt khí vận của người khác, vậy con tham cật xà thật sự quá nghịch thiên. Vậy chẳng phải nào tham lang vương sẽ dần dần vô địch sao? Kim Bích hầm hít một hơi thật sâu. Nghị Lang Thiên Quân cũng nhíu mày. Hắn kế thừa truyền thừa của Bích Mộc Vương, trong đó cũng có một yêu vật khí vận. Hắn giấu kín hoàn toàn cũng bị hiểu tầm quan trọng của khí vận, cũng không đến mức đó. Tửu Hào Vương lắc đầu, chỉ điểm mọi người, khí vận không phải là luôn luôn không đổi, nó cũng sẽ hao mòn, biến nguy thành an. Đại chiến với cường địch vẫn giành được thắng, quyền quý hiển hách, thu hoạch trọng bảo, lọt vào mắt xanh của mỹ nhân, gặp được quý nhân, những điều này đều là biểu hiện của khí vận tốt đẹp, đồng thời trải qua những điều đó cũng khiến khí vận cao mòn. Tửu Hào Vương giải thích một cách chậm rãi, khí vận cũng sẽ tăng giảm, vận khí của con người không có khả năng luôn luôn có đủ 10 phần, xuôi gió xuôi nước. Khi khí vận tăng vọt, mọi chuyện sẽ như ý khi khí vận hạ xuống, sẽ gặp phải tai bay vạ gió, chuyện không may sẽ liên tục nối nhau đi tới, thậm chí uống nước lạnh cũng bị nghẹn. Như vậy, yêu vật khí vận có quan hệ với khí vận không? Nhị Lang Thiên Quân hỏi. Tử Hào Vương nói, nếu so sánh khí vận là nước, yêu vật khí vận chính là nước trong bùn lớn. Có đôi khi tuy rằng có được yêu vật khí vận, cũng cũng không có nghĩa là có được khí vận. Hắn đưa ra một ví dụ chính là gia cát minh tiếng tăm lừng lẫy, hắn có được khí vận yêu binh thất tinh đăng, đáng tiếc bởi vì nghịch thiên sửa lại số phận, khiến khí vận hao hết, cũng vì vậy chính hắn đã bị trời tru phải chết. Sở Vân lập tức nghĩ tới Hải Long Vương, hắn có được Long nguyện thụ nhưng lại bị Sở Bá Vương đánh bại, cuối cùng bị thương nặng mà chết. Hiển nhiên, lúc ấy khí vận trên Long nguyện thụ hẳn là rất thấp, đánh không lại khí vận trên người Sở Bá Vương, sau trận chiến ấy lúc đã bị tiêu hao gần hết. Tiếp theo, hắn lại muốn đến chính mình. 23 năm, hắn không ngừng chiến đấu các trận lớn nhỏ. Trong chiến trường, khu rừng vô tận, dạ đế thành nhiều lần liên tiếp biến nguy thành an. Hiện nay thư gia thống nhất chư tinh quần đảo, hắn là thư gia thiếu đảo chủ, tuyệt đối là quyền quý hiển hách. Một đường đi tới, các loại kỳ chân dị bảo, hắn thu hoạch khá phong phú. Vạn thú vương Ngụ Đức Vương, thậm chí yêu vật trong tay Dạ Đế, Bạch Đế cũng trở về trong tay hắn. Hắn và Kim Bích Hàm tình ý nồng đậm, chính là lọt vào mắt xanh của mỹ nhân. Gặp được quý nhân lại nhiều không kể xiết, như là Du Nha đại sư, thư viện Thiên Ca viện chủ Phong Bá nhà, viện chủ Mạn Sa, Tửu Hào Vương, Vạn Độc Vương vân vân. Bỗng nhiên hắn sợ hãi, 2, 3 năm ta lấy được thành tích bằng năm người. 60 năm của người thường, hẳn về phương diện khí vận đã tiêu hao rất thật lớn. Nếu không ta có sáu yêu vật khí vận gần bên người, sợ là không đạt được thành tích như hiện nay. Cần trải qua long đong suy sụp, tuyệt không thể thuận lợi như thế. Ta vừa mới trải qua một trận chiến, cũng biến nguy thành an, nhưng chiến lực tổn hại nhất từ trước đến nay, đây là một lời cảnh cáo. Khí vận của ta đã bị ta tiêu hao kịch liệt. Hiện tại đã thưa thớt tới trình độ nhất định rồi. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy tỉnh ngộ, càng nghĩ càng cảm thấy chính xác. Trên thực tế, chư tinh quần đảo vẫn có nội loạn. Nam yêu vật khí vận ngũ đức vương vẫn đều đang không ngừng mài mòn khí vận của nhau. Thật ra cũng không chứa nhiều khí vận, mà Sở Vân lại liên tiếp hao tổn. Tuy hiện nay có khí vận, nhưng chống lại đám người vô thường hầu cũng đã có vẻ miễn cưỡng. Bởi vậy, trong cuộc chiến đấu kịch liệt vừa rồi, hắn đã chịu thiệt, chậu là chậu, nước là nước, chỉ là cũng không phải đơn giản như vậy, yêu vật khí vận cũng sẽ chậm rãi săn sóc ân cần đến khi khí vận hết. Cái chậu này có thể là chậu nước lá. Lúc này, Tửu Hào Vương lại nói, hơn nữa phàm là yêu vật khí vận đều có ảo diệu không tầm thường. Ảo diệu gì? Kim Bích Hàm hỏi. Có ảo diệu về quan hệ vận mệnh? chỉ là ảo diệu về loại nào, từng yêu vật khí vận đều có sự bất đồng. Tử Hào Vương bắt đầu nêu ví dụ, ví dụ như nói Tham Cật Sà Tham Lang Vương, nó có thể nuốt thu khí vận của người khác thêm vào bản thân mình. Bởi vậy khí vận của Tham Lang Vương kéo dài, là vương giả sinh động nhất trong đương đại, thân gia giàu có, có thể nói là người đứng đầu Tinh Châu. Vận tức là nguyên nhân, vận đến dựa vào nhân duyên, điển hình nhất là ngũ đức vương thượng cổ, ví dụ như Hòa Đức Vương có được bất tận mộc, đây là yêu vật Hỏa vận, bởi vậy cả đời Hòa Đức Vương đặc biệt hữu duyên với yêu vật Hỏa hệ, kết quả tất cả yêu vật trên tay đều là yêu vật Hỏa hệ, được người gọi là Hòa Đức Vương, thực cũng như danh. Lại như thất tinh đăng của Gia Cát Minh, nghe nói có thể thay đổi quỹ tích vận mệnh, ta vẫn cho rằng lão nhân gia Sở Bá Vương hắn không phải thua ở trong tay chư cát minh, mà là thua dưới vận mệnh, khí vận mờ ảo, chỉ có thể tăng thêm dự đoán. Về điểm ấy, toán sư hiểu biết nhất. Các ngươi không cần nhìn ta sùng bái như vậy, mấy thứ này ta cũng nghe bạn chi kỳ quái tiên nói cho biết. Không thể tưởng được yêu vật khí vận cũng có bí mật như vậy. Quái tiên không hổ danh là người được công nhận là một trong ba đại toán sư tinh châu, rất giỏi. Nhị lang thiên quân đôn hoàng công chúa luôn miệng tán thưởng, đều cảm thấy mở rộng tầm mắt. Sở Vân lại không lên tiếng, trong lòng rối loạn. Hắn nghĩ đến Long nguyện thủ, thất tinh đang có thể thay đổi quỹ tích vận mệnh, Long nguyện thủ đâu? Sống lại, không phải là xác lập lại vận mệnh sao? Long nguyện thủ là yêu vật thần bí thứ hai trong tay hắn, cho tới nay cũng chưa tìm kiếm cách sử dụng. Sống lại là bí mật lớn nhất của hắn. Bởi vậy hắn chỉ có thể một mình lần mò tìm kiếm. Buổi nói chuyện hôm nay khiến Sở Vân thu hoạch được rất nhiều. Phần lớn vương giả tại Tinh Châu đều du rú trong nhà, rất ít đi lại. Ngoại trừ ảnh hưởng rất rộng rãi, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng sâu rộng tới bên ngoài. Đây cũng bởi vì muốn săn sóc ân cần yêu vật khí vận, bảo trì sự dồi dào của khí vận, phòng ngừa rơi xuống. Mấy năm nay Ta hành tẩu ngũ hồ tứ hải, từng gặp không ít kỳ ngộ, khí vận hao mòn rất nhiều, hôm nay mất đi Long thi, cũng là nhân quả ngày xưa. Các ngươi không cần quá mức chú ý. Sau khi che chở các ngươi lấy được truyền thừa của lão nhân gia Sở Bá Vương, ta sẽ bế quan ẩn tu trong thời gian ngắn, sẽ không đi lại khắp nơi." Tửu Hào Vương nói, nơi truyền thừa Sở Bá Vương đã cách bọn họ không xa chỉ là dục tốc tắc bất đạt, việc cấp bách nhất vẫn là muốn mau chóng khôi phục lại chiến lực. Phải nhanh chóng khôi phục chiến lực, vậy cần có đan dược. Ta có thảo tranh đan, dùng để tầm bổ hồn phách, an thần tĩnh khí, có hiệu quả trị liệu. Nhị Lang Thiên Quân nói xong, lấy ra bốn bình đan dược, lần lượt đưa cho Tử Hào Vương và đám người Sở Vân. Hắn và Sở Vân vừa là địch cũng là bạn, hiện nay có kẻ địch chung, lập tức thể hiện khí phách và trí tuệ của hắn. Ha ha, chỗ ta có mấy bình hổ nguyên dược tử, có thể cầm máu, có tác dụng rất lớn đối với vết thương ngoài da. Tửu Hào Vương cũng lấy ra một bình rượu nhỏ bằng bàn tay. Sở Vân cười cười, nhận rượu thuốc và thảo chanh đan. Sau đó đưa tay vào tiên nang, lấy ra một nắm to, đây là hoàng kim ngọc tục cao, hồi một đan, chính nguyên thiên cương đan. Chữ thần hương, hồng liên phượng tiên cao, sinh cơ bất diệt tán, cầm cả đi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt nhị lang thiên quân kinh ngạc, ngay cả tử hào vương cũng không khỏi trởn tròn mắt. Chuyện được phát tại trang web, chuyển audio mới.com, chương 561, nhi tử sở bá vương. Đây là hoàng kim ngọc tục cao, cho dù kinh mạch toàn thân đức từng khúc, đắp thuốc này lên trên, cũng có thể hồi phục lại. Hồi Mộc Đan được công nhận là đan dược thượng đẳng tốt nhất dùng để hồi phục linh quang. Sinh cơ bất diệt tán, theo lời đồn đại, thương thế nặng tới cỡ nào, chút sinh cơ bất diệt đều có thể bảo trì. Tửu Hào Vương xem xét mỗi một loại đan dược, đều nói ra tính năng của nó. Hắn đã có hiểu biết ngàn năm, kiến thức rộng rãi, nghe nhiều thấy rộng, trải qua vô số sóng to gió lớn, chỉ là hắn vẫn thấy kinh ngạc. Những đan dược đều là thượng đẳng đan, chế luyện vô cùng khó khăn, sát xuất thành công vô cùng thấp, nhất là luyện chính nguyên thiên cương đan, sát xuất thành công cũng chỉ có một phần trăm. Hơn nữa, hồi mộng đan, hồng liên phượng tiên cao, sinh cơ bất diệt tán đều là đan dược đã thất truyền từ lâu, đây đều là thánh phẩm chữa thương, đan dược chân quý có tiền cũng không mua được, không thể tưởng được. Trong tay Sở Vân lại có còn là một nắm to, ư, đan dược tròn, dược lực nồng hậu, dược thơm thanh khiết. Đây là đan dược mới chế luyện trong mấy ngày gần đây. Tửu Hào Vương ăn một viên chính nguyên sao Bắc Đầu đan, sắc mặt tái nhợt lập tức hồng nhận lên. Hắn nếm qua vô số đan dược, nhiều đếm không xuể, kinh nghiệm cực kỳ hum hậu, lập tức nhận ra sự bất đồng. Chẳng lẽ Sở Vân là người luyện những đan dược này? Hai mắt Tử Hào Vương trợn to, ánh mắt đầy kinh sợ nhìn về phía Sở Vân. Mấy ngày qua, hắn đều đi cùng Sở Vân, bởi vậy mới có phòng đoán như vậy. Sở Vân rờ cái mũi, coi như vậy đi. Thật ra, những đan dược này đều do Tiểu Bao tự chế luyện. Nó thông hiểu tất cả đan phương của Dạ Đế. Mấy ngày này bỗng nhiên Sở Vân chợt nghĩ, ra lệnh cho nó chế luyện ra một vài đan dược trị thương, dự chữ lại lo trước cho tai họa sau này. Tiểu Bao Tử chính là yêu vật của Sở Vân, nó chế luyện đan dược, vậy không phải cũng là Sở Vân chế luyện sao? Sự tồn tại của Tiểu Bao Tử rất đặc biệt, không thể dễ dàng tiết lộ. Bởi vậy Sở Vân chủ động thừa nhận, tuy vậy cũng không tính là nói dối. Không thể tưởng tượng được Sở Vân ngươi lại còn là đại sư luyện đan. Tử Hào Vương mùi ngồi thở dài, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân có phần thưởng thức nồng hậu, ngay cả ánh mắt Nhị Lang Thiên Quân cũng lóe lên, không nhịn được đánh giá lại Sở Vân một phen. Đại sư luyện đan có thể chế luyện ra những đan dược, tuyệt đối là đại sư luyện đan hàng thật giá thật. Chỉ có Kim Bích Hàm biết sự tồn tại của tiểu bao tử, ngồi ở một bên cười yếu ớt không nói gì. Thiên tài, quả thật không thể dùng lẽ thường đến đoán được. Tửu Hào Vương gật đầu, Vẻ mặt trở nên phức tạp hơn. Đại sư luyện đan 17 tuổi, tin tức này truyền ra đi, tuyệt đối lại là một trận sóng to gió lớn. Không biết bao nhiêu đan sư phải xấu hổ, chỉ là cẩn thận ngẫm lại, lại chưa phát hiện vẻ đắc ý nào. Trước kia, khi Sở Vân ở Chư Tinh quần đảo, gặp dịch bệnh Bích Lạc Hải Đái bùng nổ, không phải hắn là người đầu tiên nghiên cứu chế tạo ra quật khởi đan. Hiệu quả trị liệu cực kỳ xuất sắc sao? Đây là thiên tư, còn thỉnh các vị giữ bí mật cho ta." Sở Vân nói. Người trẻ tuổi khiêm tốn không kiêu ngạo, tuổi như thế đã hiểu được đạo lý cúi đầu làm người." Trong lòng Tử Hào Vương thầm khen, hắn càng ngày càng thưởng thức Sở Vân. Cuối cùng, Tử Hào Vương chỉ lấy một lọ chính nguyên thiên cương đan, một nắm lớn hồng liên phân cao, đan dược còn lại đều để lại cho Nhị Lang Thiên Quân. Đây là bởi vì trước đây Tử Hào Vương đã nếm qua những đan dược còn lại, thân thể sinh ra tính kháng dược, bởi vậy dùng lại nhiều cũng không có hiệu quả. Đây cũng là lý do, trên người hắn chỉ có một lọ rượu thuốc. Tới vương cấp, nội tình dày, ngay cả đan dược cũng không có sao. Đương nhiên không phải như thế, mà bởi vì trước đây dùng quá nhiều, sinh ra tính kháng dược. Đan dược chân chính bọn họ có thể dùng càng ngày càng ít. Bởi vậy chỉ mang theo đan dược hữu hiệu, hiệu. Có đôi khi tình huống không khẩn cấp, thậm chí sẽ không vận dụng đan dược, phòng ngừa sinh ra tính kháng dược. Bản thân Tham Lang Vương bị trọng thương, cũng không cần đan dược trị liệu. Cường giả Vương cấp thường sống ẩn dật, rất ít ra tay chiến đấu đến kiệt lực cũng vì nguyên nhân này. Ngươi đã là luyện đan sư, đây là đan phương ta suốt đời thu thập được, ngươi sao lại một phần đi?" Tửu Hào Vương vô cùng hào phóng, đưa cho Sở Vân một phần ngọc giản. Tửu Hào Vương cũng là đại sư luyện đan, Sở Vân tiếp nhận đến, nhập ý niệm thăm dò, phát hiện phần lớn trong ngọc giản đều là đan dược loại thể lỏng, đặc biệt là rượu. Hắn không chút khách khí sao lại một phần, đồng thời cũng dùng đan phương mình đã sửa lại giao cho Tửu Hào Vương, Tửu Hào Vương vừa tiếp nhận đến, lập tức kinh hãi. Nội dung đan phương của Sở Vân cao siêu vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Không chỉ có toàn diện đề cập tới đan dược ba thể, thể rắn, thể lỏng, thể khí, nhưng lại có lượng lớn đan phương thượng cổ đã thất truyền. Giá trị đan phương này khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa Tửu Hào Vương am hiểu chế luyện đan dược diệu, hắn vô cùng hứng thú. Xem đi xem lại, thần sắc nhất thời chấn động. Vạn tái thanh mục tử. Sở Vân, không ngờ chỗ ngươi lại có đan phương Vạn tái thanh mục tử. Hắn thu hồi thần thức, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hào quang trong đôi mắt bắn ra dữ dội. Làm sao vậy? Sở Vân buồn bực, ta dùng rượu nhập đạo, thông qua ủ rượu phẩm, đến thông hiểu đạo lý tự nhiên của thiên địa. Hiện nay ta đã nếm gần như tất cả các loại rượu trong Tinh Châu, chỉ còn lại có 3 loại rượu, bởi vì cực kỳ khó có thể chế luyện, cho nên chưa được thử. Một loại là Cửu Long tửu, cần thu thập 9 bộ phận khác nhau trên thân thể rồng mới có thể tiến hành chế luyện. Một loại là Tiên Thiên Bản Nguyên tửu, cần thu thập tiên thiên nguyên tinh mới sản xuất được. Một loại cuối cùng chính là Vạn Tài Thanh Mộc tửu này, đan phương đã biến mất. Không thể tưởng được lại ở chỗ ngươi." Giọng điệu Tửu Hà Vương rất kích động. Đám người Sở Vân nghe vậy, cũng không khỏi vui mừng. Nói như vậy, vạn tái thanh mục tử có thể thay thế được Cửu Long tửu, thôi động ngộ đạo của Tửu Hà Vương ngài phải không? Không sai. Ta cách ngộ ra đạo pháp thần thông, chỉ kém một bước xa. Chỉ cần nếm được một trong ba loại rượu này, hẳn có thể bước qua cửa ải cuối cùng, đạt tới vương giả đỉnh phong. Tử Hào Vương khẳng định, nhất thời phát hiện này khiến lo lắng trong lòng mọi người đều nhanh chóng biến mất. Dược liệu chí luyện vạn tái thanh mục tử cũng không phải là vật hiếm lạ. Nói cách khác, Tử Hào Vương lĩnh ngộ đạo pháp thần thông, đã là chuyện ván đã đóng thuyền, chỉ là hiện tại cường địch đang rình rập không phải là thời cơ thích hợp. Mọi người bàn luận một phen, vẫn thấy trước hết cần khôi phục chiến lực, lấy được truyền thừa của Sở Bá Vương rồi nói sau. Ba ngày sau, mọi người đến đỉnh ngọn núi tuyết. Tử Hào Vương ngửa quen đường cổ, đầu tiên là phá bỏ tuyết đọc, tìm được một thạch đảo cực kỳ bí ẩn dưới tuyết. Cuối thạch đảo có một tấm bia đá đỏ, lớn như một con voi nhỏ, đứng lặng ở trước mặt mọi người. Đây là tấm bia đá thử máu. Hai người cắt ngươi ai đến trước? Tử Hào Vương chỉ vào tấm bia đá nói. Tấm bia đá này chính là chìa khóa nhận truyền thừa của sở bá Vương. Nếu ai thông qua chứ, có rất lớn có thể đạt được truyền thừa đầu tiên. Đây là mật tàng của một vị vương trong các vương. Nếu Sở Vân thật là nhi tử của Sở Bá vương, như vậy hắn và Nhị Lang Thiên Quân hai huynh đệ, cuối cùng ai tới kế thừa phần di sản này cũng là một vấn đề khó khăn. Sở Vân nhìn về phía Nhị Lang Thiên Quân, người này cũng đang nhìn về phía hắn. Ngươi đến trước đi. Hai người đồng thời nói. Mục đích chính của Sở Vân là muốn nghiệm chứng quan hệ giữa mình và Sở Bá Vương. Về phần truyền thừa của Bá Vương, hắn không hứng thú lắm. Tấm bia đá thử máu chỉ là trạm kiểm soát thứ nhất, chắc chắn bên trong còn có nhiều cửa ải khác. Cho dù hắn có tiến vào sớm hơn, cũng không giành được vật truyền thừa. "Ngươi đến trước đi." Nhị Lang Thiên Quân kiên trì nói. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy kết quả, nếu không trong lòng sẽ thấy bất an. Một khi đã như vậy, Sở Vân ngươi đi trước đi." Tửu Hào Vương hơi mỉm cười, đưa ra quyết định. Sở Vân gật đầu, hắn cũng không phải là người không dứt khoát, đi đến trước tấm bia đá. Một khi đã như vậy, hắn cũng rất muốn mau chóng biết được kết quả. Hắn nhỏ máu tươi, nhưng tấm bia đá lại không hề có phản. Ứng gì? Hắn không phải là nhi tử của Sở Bá Vương thậm chí một chút quan hệ huyết thống cũng không có, như vậy đến tột cùng phụ mẫu của hắn là ai? Bọn họ thần bí như thế, ngay cả Tửu Hà Vương có giao tiếp rộng với với các vương giả như vậy, cũng không đoán ra được. Mọi người đều lặng im. Không chừng tấm bia đá thử máu có vấn đề. Kim Bích Hàm bỗng nhiên lẩm bẩm nói, điều này không phải là không có khả năng. Đến lượt ta. Nhị Lang Thiên Quân đi lên trước. Chích máu nhỏ lên trên tấm bia đá. Ngay lập tức, tấm bia đá phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Mọi người tập trung nhìn vào, Nhị Lang Thiên Quân đã biến mất. Xem ra tấm bia đá không có vấn đề. Giọng điệu Tử Hà Vương có vẻ đắn đo. Không có vấn đề gì. Xem ra còn chưa đến lúc đó. Ta tin tưởng một ngày nào đó, chân tướng sự việc sẽ được tra ra. Sở Vân đã hồi phục lại tâm tình. Hiện tại hồn phách hắn cô độc, ý chí kiên định, có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng tan biến. Tửu Hào Vương gật đầu, cảm thấy vui mừng. Sở Vân có phải nhi tử của Sở Bá Vương hay không, cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn rất xem trọng người thanh niên này, tương lai là thuộc về người tuổi trẻ như hắn và Nhị Lang Thiên Quân. Kim Bích Hàm đi tới, lặng lẽ cầm tay Sở Vân. Sắc mặt Sở Vân bình tĩnh, Khiến lo lắng trong lòng nàng lập tức tan biến hơn phân nửa. Sau một lúc lâu, Nhị Lang Thiên Quân đột nhiên xuất hiện đúng chỗ hắn vừa mới biến mất. Xem như trả lại ân tình ngươi đã tặng cho đan dược. Nói xong, hắn đưa qua một yêu binh. Tử Hào Vương thấy cảnh tượng này, không khỏi giớn mày. Đây là chiến giáp của Sở Bá Vương đại lôi trạch huyền kim khải. Nó là kiếp yêu hai hệ, lôi, kim, hình dáng giữ tội Đường cong gần như khoa trương, khí phách tỏa ra bốn phía. Nó là một bộ giáp toàn thân, bên trong lót màu xanh thẳm, điểm chút sao kim. Nó có lực phòng ngự xuất sắc, lực công kích lại mạnh mẽ. Có thể thôi động xuất nghìn mảnh lôi thủy, vạn mũi tên vàng, là một yêu binh nổi tiếng hung hiểm. Không thể tưởng được Nhị Lang Thiên Quân lại cho Sở Vân áo giáp này, nhưng cũng khó trách. Hắn đã có đại nhật quang minh khai Đại Lôi Trạch Huyền Kim Khải này không mặc lên được, mặc vào tương đương là lặp lại. Hắn lựa chọn dùng Đại Nhật Quang Minh Khải quen thuộc, bỏ qua Đại Lôi Trạch Huyền Kim Khải xa lạ. Sở Vân không chút khách khí, tiếp nhận yêu binh này. Cái giá chênh lệch quá lớn, ta sẽ dùng đan dược tiếp viện cho ngươi. Ta cũng không thích thiếu nhân tình người khác. Áo giáp này, quả thực là hạn hắn gặp mưa. Hắn đang lo lực phòng ngự không đủ chỉ là hiện tại linh quang của hắn còn chưa đủ để mặc nó, cần tiếp tục tu hành. Thấy cảnh tượng như vậy, Tử Hào Vương cảm thấy an lòng, như vậy cũng rất tốt. Hai người trẻ tuổi này đều là thiên chi kiêu tử, nếu long tranh hổ đấu, bất luận là ai ngã xuống đều khiến người khác cảm thấy thương tiếc. Nhưng hắn vui mừng chưa bao lâu, chợt nghe Nhị Lang Thiên Quân nói với Sở Vân: "Ngươi mặc vào áo giáp sẽ bù lại nhược điểm của ngươi, trong trận chiến sắp tới, ta sẽ đánh bại ngươi hoàn toàn, thắng lợi như vậy mới thật sự có giá trị. Hừ, ngươi suy nghĩ thật hay, ta rất chờ mong ngươi quay lại tặng bảo cho ta. Sở Vân lập tức phản kích, tuy cầm đại lôi trạch huyền kim khải, nhưng hắn không chút khách khí, đúng lý hợp tình, đây chỉ là một cuộc trao đổi công bằng, cũng không ai nợ ai. Hầu Hào Vương xám mặt, tiến tới phía trước, chặn giữa Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân. "Được rồi, được rồi. Các ngươi muốn chiến đấu, cũng phải đợi sau này hẵng nói sau. Thời gian thế giới Long Môn mở ra có hạn, không nên lãng phí kỳ ngộ này." Lời này cũng đúng, tính cẩn thận một chút. Thế giới Long Môn mở ra đã lâu, cách thời gian đóng cửa không xa. Nơi này là thế giới Long Môn tầng thứ 3. Sở Vân, thần thâu môn các ngươi xem như thế lực nhất lưu, chỉ có thể vào tầng thứ 5 là cực hạn. Ngay cả Bản Vương và Nhị Lang cũng chỉ có tư cách tiến tầng thứ 6." Tử Hào Vương mỉm cười nói. Sở Vân thiếu chút nữa tưởng mình nghe lầm, đánh giá cao thấp thế lực trong du hiệp, một là nhìn số lượng các môn phái du hiệp trung bình, hai là xem cao thủ trong du hiệp. Trong thần thâu môn có 3 người Sở Vân, Tiếu Tiểu Hiền, Kim Big Hàm vốn là thế lực nhị lưu, nhưng bởi vì hai người tấn chức làm quân cấp, liền trở thành thế lực nhất lưu. Du hiệp thế lực nhất lưu nhiều nhất có thể đi tới thế giới Long Môn tầng thứ 5, thế lực siêu nhất lưu mới có thể tiến vào tầng thứ 6. Hiện tại mà nói, ba người Sở Vân, Kim Big Hàm tiểu tiểu hiền có thể đi vào tầng thứ 5, mà bản thân Tử Hào là vương vương giả, Nhị Lang Thiên Quân có thể đi vào tầng thứ 6. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 562 Tiên năng vương giọng điệu tử hào vương cực kỳ khách khí Thật ra không muốn bỏ đám người sở vân Hắn và sở vân trao đổi đan phương Chiếm được phương thuốc vạn tái thanh mục tử Tương đương với thiếu sở vân một nhân tình lớn Điều này khiến hắn đưa ra quyết định Phải bỏ qua ý định tự lập môn phái Gia nhập thần thâu môn Cứ như vậy dọc theo đường đi hắn có thể quan tâm tới an toàn của đám người Sở Vân. Dù sao đám người Tham Lang Vương đã ở trong thế giới Long Môn này, đối với một vị đại cao thủ Vương cấp tuyệt đỉnh, chủ động yêu cầu gia nhập thần thâu môn, nếu Sở Vân còn do dự, quả thực là ngu ngốc đứng đầu thiên hạ. Mặc dù hắn có bảo thạch mật môn do Vạn Độc Vương đưa cho hắn, nhưng tận đáy lòng hắn cũng không muốn dùng tới nó. Thủ đoạn của Vạn Độc Vương tàn nhẫn, thần bí khó lường, tuy rằng cách đối xử với hắn đã khác xưa, thái độ hòa ái, nhưng trong lòng Sở Vân cũng không cảm thấy yên tâm. Thiên hạ này không có bữa cơm nào ăn không phải trả tiền. Hắn vốn không quen biết Vạn Độc Vương, chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên. Thái độ như thế, chỉ có thể nói rõ ràng nàng đang có việc cầu tới mình, không thể dùng bảo thạch mật môn. Nếu thật sự phải thỉnh Vạn Độc Vương động thủ, tất sẽ thiếu nàng một nhân tình lớn. Cường giả vương cấp đều là người tinh khôn, nhân tình của bọn họ dễ dàng có thể thiếu được sao? Sở Vân cũng không mới đi lại trong giang hồ, hắn hiểu rõ điều này. Bởi vậy ngay cả trong cuộc chiến với đám người vô thường hầu, trong tình huống nguy hiểm, cuối cùng cũng không dùng tới nó, chỉ xét nhân phẩm, thanh danh mà nói, Tửu Hào vương tốt hơn nhiều so với Vạn Độc vương gấp nhiều lắm lần hơn nữa, qua giao tình dọc theo đường đi, Tử Hào Vương càng khiến Sở Vân tín nhiệm hơn nhiều so với Vạn Độc Vương. Ngao! Tiếng kêu thê lương vang lên đầy hung ác tàn nhẫn, yêu khí liên tiếp xông lên tận trời, hùng hổ tấn công về phía đám người Sở Vân. Đây là một đàn thú đám Phong Hỏa Yên Lang hoang dã. Phong Hỏa Yên Lang thú, yêu thú quý hiếm trong Tinh Châu, không thể tưởng được thế giới long môn ở tầng thứ 5 lại có nhiều như vậy. Đối mặt với sự tấn công của bầy sói, Kim Big Hàm lại dù bận vẫn ung dung, thản nhiên cảm thán nói: Mỗi một tầng thế giới Long Môn đều là động thiên khác nhau một trời một vực. Tầng thứ nhất chính là vực sâu, nước từ trên núi chảy xuống, xanh ngắt, đản sơn liên miên. Tầng thứ hai là hoang mạc, cát vàng trải dài, ốc đảo tươi đẹp. Tầng thứ ba là trời đông tuyết phủ, Tầng thứ tư là ngọn núi treo leo, tầng thứ năm, rõ ràng tất nhiên là thế giới sau này, hình thành các loại dũng đạo thiên nhiên to lớn rộng rãi, hồ nước ngầm, núi lửa, hình thành cảnh vật độc đáo. Tại đây còn có từng đám đàn yêu thú yêu thực, quý hiếm, nhiều không kể xiết. Phong Hỏa Yên Lang thú trước mắt chính là một trong các loại đó. Đây đã là đàn Phong Hỏa Yên Lang thú thứ 3 chúng ta gặp được. Xem ra gần nơi này có sông dung nham ngầm. Sở Vân phỏng đoán, Phong Hỏa Yên Lang Thù chính là yêu thú hỏa hệ, nhưng không chính thống. Nghiêm khắc mà nói, xem như yên hệ, thường thường sống khu vực gần miệng núi lửa. Đối với Sở Vân mà nói, yêu thú Phong Hỏa Yên Lang này cũng không xa lạ gì. Năm đó trong lễ trưởng thành của hắn, nhìn dạm cứu nghĩa phụ, chém chết Hải Tặc Tản Lang, Yếu tố chủ lực của người này chính là một đầu phong hỏa yên lang. Mắt thấy bảy sói đánh tới, Sở Vân Vũ Tiên Nương, kỳ quang phát ra, rơi trên mặt đất, hóa thành thiếu nữ áo trắng. "Thiên Hồ, cần đạo pháp thủy hệ." Sở Vân thoáng cười, dặn dò. "Dạ, chủ nhân." Thiên Hồ lông mày như tràm, mắt như vầng trăng trong sáng lung linh. Nàng đứng chắn ở trước mặt mọi người, lượn lờ như bạch liên nở rộ. Ầm, trong phút chốc, thủy khí dồi dào, điên cuồng phun lên, ánh sáng màu lam chợt bốc lên, cuồn cuộn như sông lớn, bảy sói đang thông đến chợt dừng lại, lọt vào một trận đánh khiến chúng cảm thấy đau đớn. Đây mới chỉ bắt đầu. Ngay sau đó, bông tuyết tung bay, mang đến hơi lạnh thấu xương. Gió lạnh gào thét, sắc bén như dao. Gió tuyết xuất hiện, hình thành bão phong tuyết, trong giây lát liền bao phủ bảy sói ánh sáng đạo pháp sáng như tuyết, chiếu rọi ở trên mặt thiếu nữ thiên hồ, khiến nàng như băng tuyết tiên tử. Nàng quát một tiếng, hé miệng anh đào nhỏ, lại phun ra một làn hàn khí. Nhất thời, nhiệt độ trong không khí đột nhiên giảm xuống. Răng rắc sắt, tiếng kết băng không dứt. Chỉ một lát sau, trong phạm vi hơn 10 trượng đã trở thành thế giới tuyết. Các phong hoa yên lang đều đông lạnh thành băng, không thể động đậy. Ánh mắt của chúng bốn tàn bạo Lúc này đã trở nên hoảng sợ, đạo pháp thủy hệ chính là đạo pháp khắc chế yêu thú phong hỏa yên lang này, nhưng có thể giành được chiến tích như thế, phần lớn là công lao của Thiên Hồ. Về điểm này, trong lòng đám người Sở Vân đều biết rõ ràng. Mấy ngày qua, trên cơ bản Sở Vân đều là vận dụng khai đạo cho Thiên Hồ. Bản thân nó có đủ 9 loại thuộc tính, chính là đại đạo pháp, toàn diện mà lại ổn định, có thể đối phó với phần lớn các tình huống. Sở Vân, thiên hồ này cực kỳ quý hiếm, phải cố gắng bồi dưỡng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ tinh châu cũng chỉ có duy nhất một con này. Giống như cửu phách miêu của cửu mệnh yêu quân, nếu tu vi thăng lên, tiền đồ không thể hạn lượng." Tửu Hào Vương có thiện ý nhắc nhở. Sở Vân gật đầu, tỏ vẻ tiếp thu, nhưng yêu thú đang ở giai đoạn kiếp yêu, tu vi cũng tới vạn năm. Tính ra khó có thể tăng đến mức đó được. Mấy ngày nay, Thiên Hồ dùng lớn lượng đan dược, thương thế trên người đã khỏi hẳn. Dọc theo đường đi, nhiều lần ra tay, tuy nhiên cũng chỉ là tăng lên hơn 8000 năm. Điều này cũng không phải là quan trọng. Quan trọng là linh quang của Sở Vân cũng không rồi giào, tu vi Thiên Hồ tăng lên, đối với nhu cầu linh quang lại càng lớn. Sở Vân cũng không muốn công bố ra ngoài về sự tồn tại của dịch cân tẩy tùy, đồng thời tuy rằng Cửu Mệnh Yêu Quân bị bắt, Sở Vân cũng không tiện hỏi Tử Hào Vương, thân phận của Cửu Mệnh Yêu Quân rất đặc biệt, chính là nhi tử của Lạc Anh Vương, Tử Hào Vương cần hắn đến can thiệp với Lạc Anh Vương, lợi ích nhận được tuyệt đối nhiều hơn so với phải giết hắn. Đương nhiên, cũng cần phải trừng phạt. Yêu vật trên người hắn đã bị mọi người chia nhau. Kim Bích Hàm chiếm được cửu phách miêu, Nhị Lang Thiên Quân được vãng sinh ấn, Sở Vân thì được luân hồi kính. Ngự yêu sư ỷ lại vào yêu vật nắm trong tay. Cứ như vậy, cửu mệnh yêu quân đã bị đánh trở về nguyên hình, tích lũy mấy trăm năm hóa thành hư ảo. Không tích lũy thời gian một lần nữa, muốn quật khởi là không có khả năng. Vùng phụ cận sông Dung Nham, yêu thực Phồn Vinh nói không chừng sẽ có xích diễm kim tham thủ. Yêu thực này chính là loại quý hiếm đứng đầu trong thế giới tầng thứ 5, mọc ra kim tham tu, giống như long tình quả. Ngự yêu sư ăn cũng không bị tính kháng dược, có thể khuếch trương kinh mạch, tăng cường tố chất thân thể. Tử Hào Vương chỉ điểm, đây mới là mục đích chính của bọn họ. Chúng ta còn chờ gì nữa? Đi thôi. Sở Vân Thu hồi đàn phong hòa yên lang này, để toàn bộ vào trong tiên nang tinh hải long cung. Trong tiên nang tinh Hải Long Cung đã có đến trăm con phong hỏa yên lang, chính là đàn lần trước đụng độ với sở vân. Ngoài ra, còn có một đám như thần Du Ngô Công, quỷ hỏa biểu trùng cùng với chiều Du Cáp Mô, lại một đàn nữa tới. Các tỉ mội bắt đầu, thấy một đám phong hỏa yên lang mới đi tới. Hơn 10 vị cực nhạc tiên phi chấn thủ trong tinh Hải Long Cung liên tiếp xuất động, thôi động bí quyết bảo quang mông trần, phong hỏa. vẫn tu vi đàn phong hỏa yên lang này. Sau một lát, những phong hỏa yên lang cũng bị trấn áp. 1 phút sau, cuối cùng đoàn người Sở Vân phát hiện con sông dung nham. Nó rộng chừng 10 trượng, dung nham đỏ sậm, phát ra màu vàng óng ánh hỗn loạn, chậm rãi chảy, tỏa ra nhiệt độ vô cùng nóng. Ở bờ sông, một đám hồng liễu sinh trưởng. Đây là một yêu thực gồm hai hệ hòa, một rất nhiều luyện đan sư rất mong muốn có nó để luyện đan. Sông Dung Nham này xem ra là một con sông nhỏ. Sông lớn thật sự, phải lún sâu dưới đất, rộng chừng gần trăm trượng. Bờ sông bừng bừng sức sống. Yêu thực rừng rậm sinh trưởng càng thêm rậm rạp. Bờ sông, trong lòng sông đều có một lượng lớn thú đàn sinh sống. Số lượng kiếp yêu cũng tuyệt đối không ít. Tử Hào Vương nói xong, ánh mắt đầy chắc chắn. Ha ha. Tuy không có xích diễm kim tham thụ, nhưng lại tìm được rồi ba đóa phách hỏa vương liên, coi như vận khí không tồi." Tiếng cười hắn vang lên sang sảng sảng. Tửu Hào Vương rốt cuộc vẫn là vương giả, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Theo sự chỉ điểm của hắn, lúc này đám người Sở Vân mới phát hiện, trên mặt sông dung nham có ba đóa hoa sen đang trôi nổi nhấp nhô. Yêu thực liên hoa này vô cùng kỳ lạ, cả thân đỏ thẫm, màu sắc gần với dung nham. Hơn phân nửa thân hoa ngập trong dung nham, chỉ còn lại có đóa hoa lộ trên mặt sông. Khó trách đám người Sở Vân không phát giác. Loại phách hỏa vương liên này là yêu thực luyện binh nhất đẳng, hiện nay đã biến mất trong Tinh Châu, cũng chỉ có địa phương như thế giới Long Môn mới có thể nhìn thấy được. Nếu trấn áp một gốc cây trở về đưa cho Du Nha đại sư, nhất định hắn sẽ cười toe toét. Hiện tại Sở Vân nghĩ với điểm này, cuối cùng Sau cuộc chiến đấu, Tử Hào Vương thu được một gốc cây, Sở Vân thu được một gốc cây, Nhị Lang Thiên Quân cũng thu được một gốc cây. Ngoại trừ Phách Hỏa Vương liên ra, Sở Vân cũng không buông tha đàn hồng liễu trên bờ sông. Hắn trấn áp tất cả, thu vào trong túi. Chỉ là lúc này, không phải đặt ở trong Tiên Nang Tinh Hải Long Cung, mà trong Tiên Nang Thế Ngoại Đào Nguyên. Mặc dù là nhiều lần thấy cảnh tượng như vậy, Nhưng những người khác vẫn nhìn với ánh mắt đầy hâm mộ. Ngay cả Nhị Lang Thiên Quân cũng không ngoại lệ, cũng chỉ có Sở Vân mới có thể một lưới bắt hết như vậy, hoàn toàn bởi vì hắn có Tiên Nang thượng đẳng, không gian rộng lớn mới có thể làm như vậy. Đổi lại là Tử Hào Vương, hắn cũng không có Tiên Nang thượng đẳng, chỉ có thể chém chết yêu vật, thu hoạch yêu tinh. Sở Vân, ngươi thật sự có phúc duyên thâm hậu, ngay cả ta cũng không có Tiên Nang thượng đẳng ngươi đã có hai tiên nang, chỉ là ngươi cũng phải cẩn thận. Thất Vương trong Tinh Châu có một vị tiên nang vương, thích nhất là thu thập tiên nang thượng đẳng. Nếu biết được ngươi có hai tiên nang thượng đẳng, tất nhiên tìm ngươi thảo phạt. Tính hắn rất bảo thủ, lại không biết sáo buộc. Tuy rằng không cường đoạt, nhưng lại vô cùng cố chấp, dây dưa mãi, chỉ sợ sẽ khiến ngươi vô cùng đau đầu. Dọc đường đi, Tử Hào Vương đều truyền thủ kinh nghiệm giang hồ cho đám hậu bối sở vân, khiến tất cả mọi người thu hoạch được rất nhiều điều. Chỉ lúc này, hắn vừa rứt lời, trợt nghe gặp một giọng nói. Tử Hào Vương, không ngờ ngươi dám nói bậy sau lưng nói Lão Phu. Mất công Lão Phu đã xem ngươi là người bạn chi kỳ. Lần này vừa bạn bị bản vương bắt được. Ngươi muốn dùng rượu ngon nào để nhận lỗi với ta đây? Nhất thời mọi người xoay ngươi thấy phía sau cách đó không xa, không khí đang dao động. Sau đó, một lão nhân vừa gầy lại thấp, xương gò má, trán cao ngất, đôi mắt nhỏ phát ra tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn mặc trường bào màu xanh lam, bút râu, cười mà như không cười, nhìn về phía Tửu Hào Vương. "Tiên Nương Vương, sao ngươi ở trong này?" Tửu Hào Vương thoáng kinh ngạc một chút, chợt ha ha cười. "Cái này xem như nói bậy sao?" Ta chỉ nói thực thôi. Ta nói trước, ngươi cũng không nên có chú ý tới tiên nang trong tay tiểu tử này. Ngươi đừng quên ta được xưng là Tiên nang vương. Thế giới này chính là tiên nang long môn của du hoàng. Muốn tìm thấy người bạn già của ngươi, không phải là việc gì khó. Tiên nang vương kiêu ngạo cười, nhấc chân bước một bước, không ngờ tiến lên trước 2 trượng, đứng ở trước mặt Sở Vân. Hắc hắc hắc, tiểu tử kia, đừng lo. Chúng ta cũng không phải mới gặp lần đầu tiên. Hai cái tiên nang này của ngươi có bán không? Giá cả thế nào có thể thương lượng, cũng có thể bảo lão phu bán mạng thay ngươi một thời gian." Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tiên nang bên Hùng Sở Vân, thật giống như sắc lang vào hoa lâu, thực khách ngồi trên bàn ăn, ánh mắt sáng quắc, khiến Sở Vân cảm thấy áp lực đè nặng. Không phải lần đầu tiên gặp mặt, Tiền Bối nói đùa, vạn bối cũng không biết Sở Vân nói xong, bỗng nhiên dừng lại. Hắn thấy đôi giày xúc dĩa thành thốn dưới chân Tiên Nương Vương, yêu binh này chính là một trong 10 yêu binh hệ tốc độ của Tinh Châu, vốn là yêu binh của Thiết Sơn Tể tướng, nhưng sau khi Thiết Sơn Tể tướng chết ở trong Dạ Đế thành, đôi giày này cũng mất tích theo. Ha ha, tiểu tử ngươi thật thông minh. Không tồi, lão phu cũng đi Dạ Đế thành, đáng tiếc không tìm được Tiên Nương thượng đẳng của Dạ Đế. Bốn lúc ấy đã nghĩ tìm ngươi, không biết làm thế nào lại đột ngột xảy ra chuyện